thân mến qua dòng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Con chấm đen rút trong tập truyện cư trú của nhà báo Trần Trung Chính Ông muốn tính rằng những tai họa hành hạ lão là do lão phải chịu quả báo của tiền kiếp. Lão chưa thể chết vì con phải chuộc tội, phải kiên nhẫn bày tỏ cho xong sự hối cải. Vâng, lão đành nhẫn nại, sẽ còn nhẫn nại. Nhưng xin người, sao người không cho con cái của người vào một lúc nào đó được chứng kiến tội ác hay sự lầm lỗi của nó trong kiếp trước? Để con cái của người ướt nước mắt, cầu xin người hãy trừng phạt thê thảm hơn, rằng hoặc người bắt chúng chứng nghiệm sự quả báo ngay trong cuộc đời của mỗi đứa. Lão ướt nghẹn họng, đôi mắt chưa chịu chết hẳn như hai hốc rất sâu, như đáy nó vẫn thoi thóp sống và lại đau khê rớm. Lão nén tiếng xin, úp đôi bàn tay lên mắt, ngăn những giọt lệ trào ra nóng bừng. Không Người đã không ân minh với con, con hờn oán người. Trước ngày ánh sáng vĩnh huyễn tắt trong đôi mắt, lão đã từng hy vọng trong thời gian khả năng phục hồi thị lực được mở ra. Nhưng rồi bóng chiều ập xuống kéo dài, mười bật một ngày lão nâng đôi bàn tay trước mắt, nhận ra càng khó khăn hơn hình viền lờ mờ hai bàn tay. Lão đập đầu vào ván lại, khẩn cầu, nước mắt cạn kiệt, khuôn mặt khô héo vì tuyệt vọng. Lão phải cam phận, phải cố tin rằng vợ chết mồ lò chỉ có thể là sự báo ứng của tiền kiếp. Tai họa ập xuống, lúc lão đang gắng gượng hàn nốt mấy thanh thép cột trên tầng 5 ngôi nhà đang xây. Lão vừa nuốt xong cái bánh mì lẫn pho phàn bụi cát công trường, Một bữa tối hút khô dịch vị, khiến lão thèm hút một hơi hết bát canh cá chua nấu sọc mùng, rồi được ngân mình dưới nước hồ, khoan khoái nhận nước thẩm thấu qua từng tế bào, nước làm trương và ứ đầy cơ thể. Được phục hồi sau cả một ngày bị thiêu đốt trong nắng tháng 7, cùng với sức nóng tỏa ra từ những ngọn lửa hàn đã hút kiệt nước trong người lão. Giá vợ lão còn sống. Để lão được sống như một người bình thường, bồn chồn cảm nhận sự chờ đợi của ai đó và cũng khát khoải chờ đợi một ai đó. Còn lúc này chỉ có những ánh lửa hàn, những làn soi điện quất lên bầu trời nhầu nát như cái đũng quần đàn bà. Đó là tất cả những gì rõ nét còn lưu lại trong ký ức trước giây lát lão gặp nạn. Hôm đó đứa cháu nội cũng lọt lòng một kẻ vừa trui khỏi bóng tối, một người rơi vào đêm đen. Lập hát thuộc đường di chuyển trong nhà mà không va đập, không làm đổ vỡ dù một cái chén uống nước đứng sát mép bàn. Âu cũng là sự khác biệt đáng hãnh diện của chúng ta, những người có nguyên vẹn đôi mắt sáng, luôn qua cái gương quan sát định kỳ của bản thân, chẳng cần tìm cách thích nghi với không gian nhỏ bé của ngôi nhà mình đáng hãnh diện hơn nữa là và những dịp có thể chúng ta còn từ vị trí nào đó xét được rằng nơi ta sinh sống nhỏ bé, cũ kỹ hay to lớn trong tương quan với những ngôi nhà hàng xóm. Còn lão mù phải học cả cách chăm sóc đứa cháu nổi thâm bằng mũi và tay lóp nó đái ỉ tính sao để thằng cháu chưa biết nói có thể đắp chúng thìa thức ăn do lão bón Một hôm nó sấy đạp trong phòng tay lão, ưỡn cao người đòi chơi. Lão cửu quang tìm một vật trên giường để dỗ cháu. Thằng bé không chịu, vùng vẫy hết đi nhưng chẳng khóc, nó vươn người hướng về phía cửa sổ. Lão chú ý, hồ nghi. Chợt hiểu những tiếng chim séo rất ngoài phố đang lôi cuốn nó, nhưng không phải những âm thanh do bầy chim nào đồng thanh hót. Lão nhớ ra, một năm 10 bận có người đàn ông vẫn đến phố này bán những con chim bằng gốm. Ông ta mỏi mệt ngồi trên hè phố, kiên nhẫn thổi con chim gốm chứa nước trong bụng, gọi bày trẻ đến vây quanh, mỗi lúc thêm đông. Bầy trẻ con của phố ngắm những con chim gốm đua nhau suốt khắp mọi nhà. Những ngày đó, tiếng chim gốm kêu từ ban mai Có thể làm ai đó giật mình nhớ ra rằng thành phố này đã từng có những con chim chuyền rễ các tán lá xanh. Tiếng chim đánh thức một cách khiên cưỡng những câu chuyện cổ tích lỗi thời, những con chim gớm sống sót được tha thứ do chúng không giành thức ăn với người và chúng đồ khôn để chẳng chịu hầu rượu một ai cả. Đã gần 10 năm, lão phải sống cảnh vợ khóa con cô. Từ năm lão chưa đến 60 tuổi, chưa vào tuổi luôn mong ước được người ta trôn mình, đừng bắt mình trôn người ta. Trời đưa bà ấy đi nhanh quá, không đợi lão làm hết buổi về nhà để vợ chồng dặn dò nhau. Lão chảy đầu, vuốt và vẫn là những sợi tóc đen trộn bạc vương lơi ra ngoài khăn. Lão giẳng co gạt mọi người ra để cho lão ngồi bên bà. Cầm lên bàn tay bà, đá bút như xương, gắt lên với bà. Bà đừng dậy sướng, nấu nướng lít kích, tôi ăn thế nào cũng được. Lão kể lề chuyện rỗ chạp. Tết lễ nào cũng giận bà việc bếp nút. Người ta sống không cốt ở cái ăn, cốt ở cái vui, sao bà chẳng chịu hiểu. Hàng tháng sau đó, lúc hai cha con ngồi bên mâm cơm, Lão vẫn đợi bà sưới cơm cho Lão. Lão bảo với thằng con: "Mày cứ ăn rồi đi việc mày." Lão ngồi đợi vợ cùng ăn bữa tối, vật mình hờn trách bà bỏ lão, rồi yên lặng ôm cái cây trầu của bà để lại. Lão chọn lá trầu, bổ cao, cắt vỏ, nếm vôi, têm trầu cho vợ. Lão lên giường chăn chờ, sao cho có thể đặt mình đúng vị trí bà ấy đã nằm trước lúc nhập quan. Lão buông xuôi tay, mắt mờ trừng trừng, đợi bà về, đưa lão cùng đi. Lão lập cập, nhắc cái ông nhổ lên mặt trọng. Bà ấy sạch lắm, dây tí quết trầu, cũng phải lau kỹ càng. Đêm nay truyền trời gió quá, trẻ nhà ai khóc ngằn ngặt. Đứa cháu lão của chân thình thịt xuống giường, và có tiếng người mẹ trẻ ngái ngủ hát su dầu dĩ vợ chồng thấy nhau già phải qua cái sự thề nào đó giống như ta bỗng nghe thấy con mọt cắn thang giường mới biết nó đang cũ trước mắt ta. Giá biết sướng, tôi sẽ ngắm bà luôn năm nào nhé. Lão thấy bà đã gội đầu, tai mỡ tóc rất nhiều sợ bà không gió, cả nạm tóc rối cũng thế. Hương hạt mùi quanh quất Bà cười, để lão không ngượng ngập, luồn tay vào bà tìm những chỗ lão yêu dấu, giúp lão nâng cảm xúc của mình và giữ nó không quá nôn nao. Bà lau những giọt mồ hôi trên mặt lão, gượng xoay sở để lão nghỉ thở hồn hề trên người bà. Bà làm cho lão tin vào sức khỏe dẻo dai của lão, còn có thể hái, hường những búp non tận ngọn cây cổ thụ chúng mình chưa già phải không bà. Bà cười, thoáng chút sốt ruột gật đầu. Lão vẫn đoán ra mắng yêu bà là con lợn đẻ. Những đồng tiền chót bỏ vào đấy phải có mẹo mới kêu ra được. Lão cài khuy áo cho vợ, siết bà vào lòng. Lúc nào cũng dè xẻn, dè xẻn cả một đời người. Bà lại cười bắp muối cam đưa vào miệng lão rụng rau lạm mỏng phần cùi để bà ăn cho thơm miệng. Vợ chồng ngủ với nhau cũng rề rề, bà rũ rành mỗi lúc lão muốn lắm, vuốt và gãi đầu lão nhẹ nhẹ. Ông ngủ sướng, lấy sức đi làm nuôi mẹ con tôi. Lão thấy đói, giờ dẫn mờ chạn, lấy cái bát chít yêu đựng cơm phần lão, mò mẫm nhai nhỏ nhẹ với muấy vừng vừa ăn vừa xoay chậm chậm cái bát trong lòng bàn tay. Những hình trang trí gợn trong tay lão, cái bát bảy sấm vẽ đôi cá một đen một vàng bơi đuổi nhau giữ khoảng cách bởi mấy cuộn dòng nước. Hai con cá tựa vào vòng tròn sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng chúng không biết điều đó và chưa đánh mất hy vọng tìm kiếm nhau. Lão bật cười Nhớ lại, bác thường khoe với mọi người tài câu cá của lão. Ông nhà tôi sát cá lắm, ngồi trên mái nhà cũng giật được cá. Sao lại không? Lão sẽ cõng đứa cháu leo lên mái, tới tận lớp ngói bò trên sàn nắp sẽ buông cần câu ra ngoài khoảng không, chỉ cần chăng thật nhanh, gió rười rượi đưa bà về xem ông cháu tôi giật một con chấm đen. Lão lẩm bẩm tiếp đi. Định hướng của người mồ giống như định hướng của loài thảo mộc, chậm chạp ra lá đơm hoa, nhấn lại hướng về phía có ánh sáng, dấu mỏi thay đổi của thời gian tiết mùa đang diễn ra khắc nghiệt. Cuộc truyền dịch ấy lặng lẽ, không là khứ do mọi thứ ánh sáng tạm thời hoặc nhân thảo cảm dụ. Và như thế sự vận động được chuẩn bị từ bộ rễ, phần nền móng cấu trúc Mỗi khi lão khuya tay tìm lối, đôi chân được chỉ định, đồng thời bước dò dẫm. Tư thế của người tiến vào bóng tối. Lão hít sâu, thở chậm và lắng nghe, cảm nhận rõ làn không khí bồi hồi như những lớp sóng nằm ngang, lắng nghe mọi tiếng động vỡ ra có nhiều nan quật. Tiếng sỏi đá trôi dưới bàn chân, tiếng nước vỗ ốc cách ngập ngừng phía trước. Mặt hồ đang hút mọi âm thanh ồn ào và lòng bể lọc buộc những tiếng động thô nặng chìm xuống. Sáo chạy lên qua từng kẽ lá cuốn dâng mùi cỏ, mùi đất lạnh ẩm. Gió thu bốc từ ngoài hồ nữa, gió chếch bắc mát khô. Lão thèm nhìn thấy một chút mây trên bầu trời, giá mây chì gọn và câm như vân sa sạch. Lão ngồi trứng bờ nước, dòng cần đưa được hòn gạch mồi vào tầm sẽ thả lưỡi câu cách bờ chừng 5m rưỡi. Hòn gạch mồi, lão nghĩ đến nó, vừa chua chát vừa đắc thắng. Đó là lưỡi câu của thằng An Mày. Những thằng không chịu để con cá chết một cách đàng hoàng, nghĩa là những con cá được chén một cái gì đó trước khi chết, chết khi đớp xong con mồi quá dễ dàng chẳng hạn. Nhất là bọn chấm đen. Lão có thể nghe thấy chúng nhai vỡ những con ốc nằm trong bồn như người ta nghiền sỏi. Dũng mảnh như chúng, do quá cả tin mà chịu chết. Trời ạ! Nếu bà ấy còn sống, bà ấy sẽ rụ chúng bằng món thính sang cho vừa hồi, đến người cũng thèm rõ rãi. Sao có thể cưỡng được nếu bà ấy muốn? Lão ta từng đùa rằng, nếu bà ngồi bên, lão sẽ giật được 10 con chằm độc trong 1 phút. Con lợn đất của lão sầm chuồng rồi, chẳng con mèo nào có thể khều từ bụng nó lấy vài đồng bạc dọn một bữa tử tế mời bọn cá. Nhưng dẫu sao, đó là hòn gạch mồi chưa quá đạm bạc, thằng cháu đào run để lão sang trên hòn gạch nướng trong lửa, anh cười thấm và tận ruột gạch. Ông ơi, cá đến đây. Thằng cháu nhìn thấy những hạt tằm sủi trên lưới sóng, lão đã biết chúng như đang như thủy lôi vào bờ, chỉ loài tạp ăn mới mạnh mẽ như thế. Lão hựng nâng cần lên một chút, sóng có thể đẩy bộ trùm sáu lưới vật vờ, lớp bồn miệng mát như sa mỏng ngầu lên ngụy trang vũ khí của lão. Mỗi khi lão tập trung chú ý, Cơ hồ cánh tay cầm cần câu rung rung, cánh tay trở nên yếu và nhẹ. Toàn bộ dụng cụ câu lệnh nặng trĩu trong thế trông chênh. Có thể ví như thế năng của cái cân tiểu ly để nỗi một con cá lượn nhanh quanh bộ lưỡi câu, tạo ra những vòng tròn sóng nặng sâu. Cảm ứng đó lan truyền tới cánh tay lão hơi tê buồn. "Bà nó ơi, tôi sẽ kéo lên một con cá." mà chẳng điểm mâm nào đáng chỗ cho nó. Có phải chiếu điều bà ạ, một con cá đáng kể phải được nằm thở trên chiếc chiếu điều. Nó sẽ làm bà giật mình. Con cá có bộ xương như dàn ăng-ten lớn nhất, miệng nó ngậm một bó hồng thắm, con cá xứng đáng trong ngày dỗ của bà. Lão mang bộ lưới câu đừng đánh cảnh, chỉ mắc vào thân con cá gãi mình cho nó mọi cố gắng hóa ra chỉ để nhặt mục tép vậy. Cánh Tây Sung và lão Tràn Trề hưng phấn chán rồi. Dây câu chợt căng giật nhói bàn tay lão. Đưa cháu đứng sau lưng ông, hoảng hốt nhìn con cá vùng khỏi mặt nước, cái đầu nó to như cái nồi, dương cặp mắt thao láo, cặp môi đỏ như môi người đàn bà ăn trầu. Nó thét lên, "Con cá to lắm ông ơi!" Lão biết con cá đã bị mắc lưới câu nhào khỏi mặt nước. Dây phút lão vẫn gọi là được xem mặt cô dâu và bây giờ nó bắt đầu chạy trốn. Lão hối hả thả dây câu, không kịp mất, dây chạy siết trong tay lão bỏng rát muốn bốc khói. Dây trôi vun vút, thả chập một tích tắc sẽ đứt dây câu. Lão đang gặp một đối thủ phi thường, thừa sức kéo lão xuống đáy hồ. Lão phải dèo dai trọi với nó, phải chờ nó đuối sức. Dây đã đi gần 100 mét. Lão kinh sợ nhận thấy tốc độ của con cá càng thêm dữ dội. Bàn tay lão, cầm dây nhớp nhát máu. Con cá chuyển hướng chạy chữ chi, sức căng sảm đỡ ở mỗi vòng ngoặt của nó. Trước lấy khoảnh khắc ấy, lão thô dây, mong sao nó đừng quay trở lại để rút và hang hấp những chỗ rậm rạp, hồng phá đất dây câu của lão. Tay lão tê dại nhức nhối, giá được thử suối mấy ngón tay mất hết cảm giác. Nhưng con cá lợi điên cuồng lao thẳng, bỏ lối phóng chữ chi không thành công, ba lưỡi câu ngạnh tụt sâu vào cổ làm nó đau đến mờ mắt. Bây giờ nó chúc thẳng xuống đáy, nghỉ trong lớp bùn xác định lại hướng và sẽ vùng lên một lần nữa. Lão hớp tấp cuốn say. Cả đời chưa bao giờ lão sung sướng như thế, sung sướng được chờ cuộc rằng co tức khắc tiếp tục, sung sướng quăng đi cái cần hết tác dụng. Lão say đương đầu với nó bằng đôi bàn tay khòm khèo như bộ rễ cây. "Nào, con ơi, chạy đi." Lão gào vang mặt hồ, đúng lúc nó cất mình khỏi lớp bùn, băng băng lao sát mặt nước lão lại bung và ghim dây xuống ngâm đôi bàn tay đau đớn vào nước lão đang sử dụng tính những mét dây cuối cùng không còn hy vọng con cá đối sức hỏng rồi bà ấy sẽ bảo lão thua con cá vì tuổi tát sự suy yếu của cơ thể con người không chịu bộc lộ tận tự có thiện chí giúp chúng ta bổ khuyết chỗ yếu kém rể chung những ham muốn thái quá. Cái cơ thể lão, lão nghĩ nó đối xử với lão như một thằng bạn xấu, thằng bạn chẳng san đe gì hết, đúng một cái nó cảnh cáo lão trước một sự đã rồi. Vợ chồng già nằm bên nhau không nhất thiết như bọn trẻ nhăm bày tỏ một cái gì đó, cái ấy thường chẳng tình cảm lắm đâu. Tình cảm gì mà rời nhau ra? là cả hai ngáy như sấm, đứa cuộn hết chăn, đứa nằm chờ ngủ lạnh. Hấu nhớ, lão hay chằn chọc rất lâu sau đó, tay vẫn nắm chặt bàn tay khô ráp của bà. Bà yên tâm nghe thấy bà thở đều, bàn tay bà nới lòng trong bàn tay lão. Lão thở dài, khẽ khàng say lưng lại. Lão ngạc nhiên Khi những ngón tay bà chợt linh động vuốt tóc lão gọn gẽ và tiếng bà trầm như đương ban ngày "Ông ngủ đi, ngủ đi." Thế là cả hai lại không ngủ được, còn hơn cả sự khao khát bồn chồn luyến tiếc, nó là dòng sông chờ mãi chẳng hết nước. Lão thấy mình to lớn, cường tráng và đâu đứng Cái thân xác già yếu không chứa nổi lão, không thể hiện, không diễn đạt, không bền vững như lão tưởng. Nó suy thoái nhanh, nó thua lão, xấu hổ với đôi bờ vai nhỏ nhắn, cái cổ mảnh như bông huệ của bà. Lão không còn ghen với những người đàn ông mà bà đã gặp gỡ trước lão. Bà có thể bình tĩnh kể khi lão muốn nghe. Bà nằm mềm mại trong vòng tay lão những câu chuyện chẳng nhớp nhối chỉ làm lão thoáng sợ thay cho bà như những sự kiện buồn vui trong hành trình cô đơn của bà. Có những chi tiết lão hoài nghi hình như nó được rút ra là do bà đã lùi xa để nhận định về nó, giữ phần bao dung cho bà, chữa xót cho bà. Nói cho đúng, lão thoáng buồn cho cả hai bởi những con đường quanh co của số phận, những con đường không sao nhận thức được, vừa phóng túng, vừa nghiệt ngã và lầm lạc. Lão cố nhẫn nại gợi mở, giúp bà có được tâm trạng yên tâm, phơi bày những phần sâu kín của bà. Lão buồn đến thất lòng khi nhận thấy ngoài vị cay đắng, còn vị ngọt ngào của những ký ức trên chót lưỡi người kể chuyện ánh sáng xi phăng của bà bao giờ cũng làm ấm lẫn tê tái trái tim lão. Lão lén lau những giọt nước mắt hạnh phúc, đồng thời đau khổ cùng khiếp. Lão giật mình cùng lúc nhìn thấy những giọt lệ trào ra từ khóe mắt bà. Lão biết mình đủ sức chối từ tất cả, chối từ cuộc sống xiết bao sung sướng và lo lắng này. Chàng bé sợ hãi nhìn ông nó bị con cá kéo đi. Nước đã lên tới ngược ông. Ông nó vẫn chơi với nâng đôi bàn tay bê bết máu trên mặt nước. Nó nức nở, ông ơi, về nhà thôi sắp tối rồi. Lão đuổi kịp con cá. Lão chẳng tin nó bơi kịp nó. Mà nó đợi lão. Nó biết lão quyết theo nó. Lão lần theo sợi dây cước lặn xuống. Hai bàn tay lão áp lên thân nó nhấp chân vô vách đá cổ. Lão đẩy nó từ từ lên mặt nước, nghe thấy tiếng đứa cháu gọi xa xăm như tiếng xa vọng. Ông ơi về thôi. Ông đây. Lão cố gào lên đáp lại. Chưa dứt tiếng, con cá lẻ làng trườn khỏi tay lão, thúc đầu vào ngực lão, ép lão quay tròn và cũng nhẹ nhàng như thế, nó quăng đuôi Quật vào mặt lão một cú chí tử. Lão trình như cái lá rơi xuống đáy hồ, hai chân thục sâu trong bùn, cũng cuồng khuay tay nhào lên, gặp những búi rong như tóc đàn bà quấn siết đôi cánh tay. Không đời nào. Lão hớp một hơi sâu, lặn đuổi theo con cá, lão giáo giết cuốn thu dê tô bằng khuỷu tay nổi thèm muốn dấy lên tức ngập. Lão nhận ra ý muốn ấy từ nụ cười mê dại của bà khách thức lão. Lão sẽ trỗi lên là một người đàn ông xứng đáng nhất, người có khả năng xóa sạch mọi chăn trở, nhát nhở quá khứ trong cuộc đời người vợ quá cố. Về thôi ông ơi, tối rồi. Tối rồi. Về thôi. Mẹ ơi Lão huấn đứng dưới gốc cây sấu nhìn lên. "Trào, bao nhiêu là sấu?" Năm nay sấu được mùa, những quả sấu tròn căng xanh mướt sáng lên trong tàng lá sẫm già. "Cào lắm, thế này thì chịu." Lão tính phải nhờ mấy đứa trẻ nó trèo lên bẻ cho một buổi thật lực mới hết. Trước đây khi chưa có bờ tường rào ai đi qua cũng trèo lên hái hoặc lấy gậy đập nhất là đám trẻ châu, chúng vặt trộm cho đến sạch thì thôi. Mỗi khi thấy động có tiếng chó sủa, lão huấn lần sờ ra tới nơi thì chúng cũng đã tẩu thoát tận đầu đầu rồi. Lão thẫn thờ lấy máy gọi cho người em trai tên hành, hiện đang sống với vợ con ngoài phố. Từ đấy về quê, dễ cũng đến năm sáu chục cây, nhưng quãng đường ngắn ấy đối với ô tô thì bỏ bèn gì. Alo, chú đây ạ. Chú Thím sắp xếp hôm nào về được báo trước anh nhờ người vặt sáo cho. Ừ, thì tính sớm nhé, để ra quá nó dụng với lại làm sáo rầm cũng mất ngon. Chả biết hôm nào chú Thím ấy mới về, mỗi lần ra vườn, nhất là phía nửa vườn của hành, nơi có mấy cây ăn quả lâu niên là lão lại thấy động lòng. Lão hay nhớ về bố mẹ, nhớ về tuổi thơ lấm láp của anh em lão thêm mà tính từ lúc vợ chồng hành xe tường rào, bây giờ có dễ đến già năm. Lão huấn ngồi đối diện với Hành bên bàn nước, đang ngồi từ bao lâu mà chẳng thấy ai nói với ai câu nào. Mãi sau mới nghe thấy tiếng của Hành. "Bác đừng nghĩ em chắc lép, chẳng qua bây giờ anh em mình già rồi mà các cháu thì cũng đã lớn, đời người ta biết thế nào." Ngộ nhỡ sau này anh em mình có ngã ra đấy thì chúng nó cũng đỡ phải cãi nhau. Thì tùy chú mà, tôi có ý kiến gì đâu. Vâng, thế để mai em gọi thợ vào cho nó làm nhé. Mộc giới thì cứ thế bác nhỉ. Thì ngày xưa còn bố, bố bảo thế nào cứ thế mà làm. Nói đến bố, giọng lão huấn khẽ đặc lại. Ông bà cụ sinh ra có hai anh em trai. Bà cụ đã mất từ lâu, ông cụ mới mất. Vừa mới qua trăm ngày bố mà nó đã dở dối ra làm bờ tường rào. Lão Huân thấy có gì đó không phải với vong linh của bố. Ở cái nhà quê nghìn đời nay, khi bố mẹ mất, nếu chưa dỗ đầu thì mọi công to việc lớn của các con trong nhà là không được động đến. Ví dụ làm nhà, dựng cửa, cưới vợ cho con, chuyển mồ chuyển mã chẳng hạn. Ngày ông cụ còn không ít lần trong bữa ăn, cụ thường hay than rằng: "Bố lo nhất khi ta chết đi, các con không giữ được đoàn kết thì không gì nhục bằng. Rằng nhà mình từ xưa tới nay giấy rách giữ lấy lề, không bao giờ được phép họ nhà tôm cứt lộn lên đầu." Mỗi khi nghe thế hành lại tiếu táo: "Bố cứ lo bỏ trắng răng chúng con đâu đến nỗi nào, đâu khác có đó, bố ạ." Có lần ông cụ nói riêng với lão Huấn, đâu lo là lo cái thằng hai thôi, nếu chẳng may mất anh mất em thì chỉ có là ở nó. Tính nó không được thật thà, ngay thẳng như con, nó lại hay ngỗ ngược. Huấn nghe bố nói thì biết vậy, chứ cũng chẳng nghĩ xa nghĩ gần. Bây giờ kiến giả nhất phận, mình con nói chúng nó lại ghét cho. Thôi thì chúng muốn làm gì thì làm. Lão cứ thấy trong lòng như kiến bò Không bảo phải đi đâu làm gì, lão cũng chẳng biết. Lão thở dài với tay, lấy cái điếu cầy dưới gầm bàn. Lão chậm dãi châm lửa hút, tư lự nhả khói. Bây giờ, bọn trẻ chúng nó nghĩ khác lắm, chưa kịp nói chuyện cho ra đầu ra đũa. Thế mà thằng con dai lão đã bảo, Bố mẹ, cứ để chú ấy xây tường, làm sô đó, đằng nào chẳng phải làm. Bố tính chuyện đất cát không chỉ có chú ấy, còn vợ con chú ấy mà đất đai xét về luật đất chung của các thành viên trong nhà. Khi mua bán chuyển nhượng là phải có chữ ký của tất cả các thành viên. Ngộ nhỡ sao có chuyện gì, cứ để chú ấy tính tên nào cho nó tiện đường pháp luật. Con là con ủng hộ. Nghe thế lão gật nhẹ. Thì ta có nói gì đâu, mẹ mày cũng thế. Chúng ta chỉ muốn là để sau khi dỗ đầu ông nội xong thì muốn làm gì thì làm. Ai nói? Nhưng bây giờ mà làm, cứ thấy nó không thuận. Thằng con bảo, Ôi dạo, con nghĩ chả sao? Chú ấy thấy không sao, là không sao. Kệ chú ấy đi. Lão im, chẳng muốn nói thêm. Từ xưa đến nay, cái sở hữu đất đai của người nông dân là bao giờ họ cũng muốn phân minh bản tính người ta muốn thế, muốn giữ trong họ ngoài làng được yên ấm, phân minh là nguyên tắc tối thượng. Vẫn thường nghe nói, mời nhau ăn cỗ đánh nhau chia phần đấy thôi, lúc chia phần từ miếng xôi miếng oản, cỗ thịt đụng mớ tép mắm rau, cứ là phải đều tâm tấp. Những cái thói câu veo một tí, xa xẻo một tí là không ai ưa. Bỗng mặt lão ngẩn ra, miệng nhấp nhính như thể trực cười thì gia lão nhớ chuyện hồi nhỏ, hồi đấy hai nhà ông chú ruột của lão ở liền nhau, vườn vẫn thông sang nhau chưa có hàng rào, một chú đi bộ đội, chú khác là em đi công nhân. Chú đi công nhân thì thường vài 3 tháng mới về một lần, công nhân thời đó thì cũng chẳng khá giả, nhưng thấy bảo chú được làm cái chức con con gì đấy nên cũng có chút ưu tiên tem phiếu vải vóc thực phẩm, xa phong mỹ chính, thỉnh thoảng ông chú say sở thế nào mà có cả bột mì bá đậu mang về. Hai bà thím thì đông con nuôi lũ con đã đủ bơ phở, lợn gà trâu bò chó mèo của hai nhà vẫn sang nhau. Có lần luống khoai non mới ra củ đã bị mấy con lợn háu đói rũi cho tanh bành. Bà thím có chú đi bộ đội về nhìn xót quá, đứng bên sân nhà mình chửi đổng. Lợn gà thế nào không nhốt vào cứ để sang phá hoại thế này thì ai chịu được? Từ nay không nhốt vào, có phen bà mấy đánh cho quẻ chân, lúc ấy đừng trách. Bà Thím có chú đi công nhân, nghe tức lắm, cố nhịn. Đến khi thấy bà Thím bên kia nói kháy, chồng cán bộ sản của không ăn trắng mặc trơn cho nó sướng mà nuôi lợn nuôi gà làm gì để làm hại người ta. Thím có chồng công nhân mới nhảy sách lên bảo đồ thối mồm, đồ đều giả, bằng chứng đâu mà bảo lợn nhà tôi sang phá. Bà Thím có chồng bộ đội bảo, đừng có già mồm, cần bằng chứng à, bằng chứng là cục phân lợn đấy, phân lợn của cái nhà cho ăn bằng bột mì bã đậu, nó chả thối rinh lên chứ phân lợn ăn rau làm gì có mùi ấy, còn già mồm nữa không? Cuộc cãi nhau kéo dài dễ đến nửa tiếng đồng hồ, rồi cả hai bà thím tự chán tự thôi. Lão lại nghĩ đến chuyện hôm nay, thôi thì kỳ cùng lý ra thì thằng chú nó rào rậu vào cũng là phải nhẽ, mặc dù lão thấy cứ tuổi tủi thế nào ấy. Ngày còn sống cụ ông có lần bảo, u chung mày chẳng may mất sớm, ta nuôi hai anh em chúng mày, thằng cả đi bộ đội thiệt thòi không được học hành, về làm nông dân thì cũng là có phần thua thiệt, còn thằng hai may mà được học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định, bố thì nghèo, chả có gì cho các con. Ta tính vườn tược đất đai tuy không có nhiều nhưng cũng được hơn mẫu, ta định chia ra làm 3 phần, thằng cả con đầu dâu trưởng đảm đương dỗ Tết nên hưởng 2 phần, thằng hai thì 1 phần, sử dụng thế nào thì tùy nhưng đừng có bán cho người ngoài. Ý bố là thế, các con nghĩ sao? Lão huấn chẳng nghĩ gì vốn quen chất phác, lão thấy chuyện ấy rất tự nhiên. Anh cả thì phải lo chuyện hương hỏa tổ tiên, gánh phần gỗ chạp. Tính ra có đến hơn chục cái dũ lớn bé trong một năm, mà dũ chạp cũng phải mời người nọ người kia chứ lại không à. Nhất là những người trong họ đứng ra gửi dũ, không thể không có mặt. Lão được bố chia cho hai phần thì cũng là điều bình thường, còn chú Hành lấy vợ, lấy con định cư ngoài phố, nhà cửa cũng đã có rồi. Riêng Hành thấy có gì chưa thông đã đành bác cả thì phải gánh vác trách nhiệm gia đình lo dỗ lo chạp, nhưng được hơn hẳn một phần, cái gia hành cũng có tí thiệt mà mỗi khi có đám dỗ hành cũng vẫn góp ít nhiều chứ có phải kéo cả nhà về ăn không đâu. Nghĩ thế nhưng hành không dám nói, hành về bàn với vợ và thằng con trai lớn. Vợ hành Vốn người ở phố, từ lão tự xác định không nên quan tâm quá kỹ đến chuyện nhà chồng. Được hỏi chị vợ bảo: "Tùy bố con anh. Anh em nhà anh, em không tham gia. Đất thì cũng quý đấy, nhưng ở tận xó đây làm gì với nó mà? Làm nhà để về ở thì không này, bán thì ông đã cấm bán. Thế thì bán cho ai?" Thẳng ra lớn bảo: "Mẹ nghĩ thế đơn giản quá." Đất để đấy là mỗi năm sinh lãi, chả mất đi đâu, khi nào không thích thì bán đất của mình, bán cho ai chả được, ai cấm được nào, kể cả ông nhé." Chị vợ cãi. "Mày nói thế ai nghe, cũng phải nể bác cả chứ, đâu có bán giáo hoành được." "Ôi, già nói chuyện các cụ mệt lắm." Thằng con trai tỏ ra khôn lỏi. "Thôi thì bây giờ bố mẹ cứ cho xây lên cái bờ tường quay lại, rồi tính trồng cái gì thì trồng, không thì cứ để đấy." sẽ có ngày được giá, đất là vàng đấy ạ. Vợ chồng lão hành nghe ra cũng phải. Việc đầu tiên trước khi có ý định xây tường quay, hành gặp bác cả bàn chuyện làm sổ đỏ. Trước đây đã có lần thằng con trai nhắc, nhưng hành ngại vì cũng lười bởi thủ tục nhiêu khê, thời gian thì chẳng có nhiều, hành chậc lưỡi, kệ. Bây giờ việc nó đến, làm cái sổ đỏ cho dứt điểm luôn đi. Việc này cũng lại phải thưa chuyện với vợ chồng bác cả. Hôm ấy là trưa chủ nhật, hành về quê, hành dẫn trước bác cả nhắc thằng cháu con trai bác ở nhà đừng đi đâu vắng. Cơm nước xong hành mới bảo, em muốn làm cái sổ đỏ cho nó xong, nó chỉ như một thủ tục thôi, cũng là để tiện về lâu dài sau này. Nghe xong bác cả bảo, "Ừ, thì chú làm, chứ có gì phải ngại." Bây giờ lên xã đem sổ sách giấy tờ, bảo người ta về đo đạc, sau đó Cấp sổ chứ khó khăn gì. Vâng, em thì cứ thưa trước với bác thế. Ngần ngừ lúc hành lại bảo, việc cái sổ đó thì không có gì, ý em muốn nói lại, nhân cái đà này em cho xây tường rào lại cho nó gọn gẽ. Xây xong gửi bác trông nom, bác muốn trồng gì thì trồng, bao giờ chúng em tính vào việc hẵng hay. Từ nay tới giờ, bà chị dâu mới cất tiếng. Tôi nói với chú có nhà tôi ở đây, chả biết anh em chú nghĩ thế nào, chứ bố mình vừa mất xong mới có mấy tháng mà đã rở rói ra xây xây cách cách, nghe ngoài như tất cười cho, ai không biết lại cho là có chuyện tranh chấp. Tôi thấy để sau khi dỗ đầu bố xong chứ có xây sướng gì thì đã làm sao? Hành đáp. Bảo làm sao thì cũng chả làm sao. Nhưng bác nói thế cũng có phần có lý. Em sẽ bảo nhà em với cháu, thôi thì để lùi sau chút chút. Từ nay đến lúc dỗ bố cũng chỉ già nửa năm nữa. Lão huấn nghe thế gật gù, "Ừ, nhà tôi nó nói thế cũng phải." Hành cất lời, "Riêng cái việc Lam Sơ Đỏ thì em cứ tiến hành trước." Khi trở về, Hành đem chuyện đó nói với vợ con, thằng con trai lớn nói bảo, "Bố dở quá, đã tính là làm luôn." nhà còn bao việc, đang nào chả xây, xây trước xây sau vẫn là xây, thôi, không phải nghe bác ấy. Bố về cho xây luôn, xây xong rồi làm sổ đỏ một thể, rồi con phải lo việc khác chứ cứ suốt ngày lo cái sổ đỏ, cái bờ tường rào đến phát bận cả người. Được cái vợ nó cũng hùa vào. Thì thứ bảy, chủ nhật tới anh đưa ông về triển khai làm luôn, chứ chờ ông về biết đến bao giờ. Thằng con trai nghe vợ nói, mặt quặm lại. Tính nó từ xưa tới nay vẫn thế, lười chảy thây, chả muốn động chân động tay. Hành nghĩ, con nó nói cũng phải, xây xướng thế nào nó đâu cần biết, nó cứ như khoán cho bố nó. Nó chi tiền, bố nó việc trông coi, cứ thế mà làm, không tính lại nữa. Thấy nó bảo vậy thì lão cũng đành chịu cái hôm hành cho khởi công xây tường rào, bà chị dâu tức lắm, hành đưa cho bà ít tiền và đi chợ về làm giúp bữa cơm trưa cả nhà cùng ăn. Bà chị dâu mặt lầm lầm miễn cưỡng cầm. Phận dâu nhà này chỉ biết phục tùng chứ chẳng mấy khi dám lên tiếng. Đã nói rồi, nó chẳng nghe thì thôi, họ hàng thiên hạ cười thì cười nó chứ cười gì mình. Nó mang tiếng người có học, ăn cơm thiên hạ mà mà cả nghĩ Lã Huấn đi thơ thẩn trong vườn. Phía bên này là phần vườn nhà hành, chỉ sau vài hôm nữa thôi là riêng rẽ vườn ai nhà nấy. Bao nhiêu cây trái có từ thời ông cụ trồng nay đã cao lớn. Trong số những cây bưởi, cây ổi, cây mít có cây sấu rất to. Lã còn nhớ như in hôm trồng cây sấu, hai anh em Lã còn đang bé theo bố ra vườn. Bố bảo, bố trồng cho huấn cây sấu, chồng cho hành cây mít để lớn lên, mỗi khi ăn quả nhớ bố, nhớ u nhé. Huấn không nói gì, hành đành hành bảo con thích cây sấu cơ, ư thèm mít. Cho anh Huấn cây mít bố nhé. Bố giải thích qua quyết rằng Huấn làm anh nên cây sấu là của anh, bởi vì nó to hơn cây mít. Nghe thế hành lăn ra đất rẫy rủa, khóc làm cho bố phải làm hòa. Ừ thì đổi thằng anh cây mít, thằng em cây sấu. Bây giờ cả hai cây đều to góc, cây mít này thuộc loại mít mật không ngon, cây sấu thì sau 3 4 năm đã trổ mã sai quả. Giờ thì to như cái cột nhà, sum xuê cảnh lá xanh mướt quanh năm. Có hôm một mình làm vườn, lão huấn lẩn thẩn nghĩ, thì ra con người ta có phận Lão lớn lên đi bộ đội suốt 6 năm cực khổ trăm bề, hòn tên mũi đạn may mà còn giữ được cái gáo trở về là một anh nông dân thứ thiệt. Cái năm lão xuất ngũ cả nước đói, ông cụ bảo bố vẫn giắp tâm cho cả hai anh em ăn học, khi nào không học lên được nữa thì thôi, nhưng thằng cả bây giờ ra quân cũng lỡ làng rồi, còn thằng hai thì cố mà học mà hành, chả được hai thì cũng phải có một thằng đại học chưa trả lẽ hai chúng mày theo đít con trâu cả đời à. Cho nên, thằng hành cố mà học. Bố không học thay được, chưa chịu khổ thì bố quen rồi. Bây giờ có thằng cả đỡ đần, bố cũng chẳng lo, đồng đất này cứ chịu khó vẫn đủ cái ăn. Cố mà học cho bằng anh bằng em con nhé. Cả làng này chưa có đứa nào đỗ đại học. Mà nếu mày đỗ thì bố mổ bò khao cả họ. Con nhớ đấy. Từ đấy, lão huấn phụ bố lo cho em cái ăn cái học, rồi chăm sóc bố lúc về nhà. Thằng em được cái cũng sáng dạ, học đại học rồi lấy vợ đẻ con ngoài phố, được một thằng con trai tựa như hai cây cây kia. Lão chỉ như cây mít còi cọc ít quả, chẳng mấy được ai để ý, còn cây sấu thì cao vút, tươi tốt, nhìn từ xa ai cũng thấy. Mỗi lần vào mùa mít Hành về, vợ lão bổ mít cho ăn, hành cắn vài miếng, nhai nhồm nhòàn và chê. Giống biết ngày xưa bố lấy ở đâu về chồng mà nhạt hoen hoét. Nghe thế, lão chỉ gợm cười. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chỉ chưa đầy nửa tháng một bức tường gạch bề thế đã xong, cao mét tám. Trên cùng là một lớp mảnh chai bao quanh khu vườn của hành. Chu vi dễ gần hai trăm mét, có cổng sắt bịt kín bằng tôn. Từ ngoài nhìn vào, cây sấu nằm gần bức tường, non như bị thấp hơn, cây mít thì lút hẳn, chỉ còn nhìn thấy mấy cành đỉnh ngọn. Trước khi trở lại phố, Hành đưa cho lão Huấn chiếc chìa khóa bảo, "Bác ở nhà thỉnh thoảng trông nom vườn cho em, bao nhiêu hoa quả bác tự quản lý, sau này em tính phá hết rồi thả một vườn keo, chỉ 6 năm thu hoạch, chứ để nó phí." Vợ chồng lão Huấn Hạm hụi nhặt xấu. Trên cây là hai đứa con dai giỏi trèo, đều là con cháu trong họ. Vợ Huấn bảo, Chúng mày lên hái hết cho bà, rồi tao cho ít tiền mua sách. Nói là nói thế thôi, chứ chúng nó là những đứa ngoan, không cho gì, chúng nó cũng chả dám đòi. Với lại, bà cũng đã coi nhờ, nhờ bố mẹ chúng rồi. Cây giống xấu rất giòn cảnh, y như giống nhãn, Các cháu phải cẩn thận, kẻo ngã nhé. Những chỗ đầu cành thì lấy xào mà đập, không được thì thôi, đừng có cố mà trèo ra ngộ nhỡ. Bà luôn mồm dặn. Bỗng có tiếng rắc, tiếng lá rành rạc tiếng kêu thất thanh, vợ lão huấn hét lên, lão huấn buồn rụt tay chân. Một thằng đang bám vào cành sấu trên cao hét vọng xuống. Thằng quý, thằng quý bị ngã rồi ông ơi. Đâu? Ở phía ngoài bờ tường kìa. Lão vội chạy vòng xuống cổng rồi mới ngước lên chỗ thằng bé ngã, bà vợ Huấn rên rẩm chạy theo, thằng bé bị lật một mảng da đầu toét toét máu, mặt nó tím tái. Thấy bà vợ Huấn khóc, nó lại nhoẻn cười, lão Huấn gào lên gọi mấy người hàng xóm sang thì ra thằng bé ngã lao xuống đống gạch vừa còn sót lại dưới chân bức tường mới xây. May, thằng bé chỉ bị khâu 6 mũi, cho thuốc tiêm thuốc uống về rồi, yên rồi. Vừa thấy chồng về bà vợ bảo, "Giọ khổ, họa đâu tự dưng mang đến, tụi đã bảo vợ chồng nó bấu gì mấy chục cân xấu đâu mà phải hầu nó. Chỗ ấy có được 300 không, trả đủ một lần, vợ nó đánh móng chân, nó thích nó đã về. Đằng này gọi đất lưỡi ra, nó có về đâu? Từ nay, sao có chín dụng, cũng mặc xác nó, ông đừng có ôm rơm rạ bụng" rớ có khi khốn vào thân đấy. Lão huấn chẳng dám nói gì. Lúc sau lão bảo: "Thôi. Vẫn còn may, chứ hôm nay nó lòi luật ra đấy thì không biết rồi thế nào. Thôi thì tối nay bà đi cùng tôi đến nhà thằng bé, coi nhờ với bố mẹ nó, còn tiền nong thuốc thang nữa chứ, tính sau." Nói xong lão trộn nghĩ, chắc là có vía bố lão. U lão đỡ cho chứ không thì khốn. Lão lật đã đi lấy mấy chén nước rồi vào ban thờ thắp cho bố, cho u lão mấy nén hương. Ôi, hú vi